Các cậu khác lại đem theo cả dây, nói là để chói ma. Khi thầy hiệu trưởng nói rõ cách chơi thì trời vừa tối. Các tốt được lập theo kiểu ẩn tù tì. Nhóm thứ nhất ra khỏi cổng trường, cười ré lên vì phấn khởi, dần dà đến nhóm của Tốt Tô Chan. Thầy hiệu trưởng nói sẽ không có ma nào xuất hiện dọc đường đến đền Kuho Busu. Nhưng các em không tin chắc lắm, vì vậy cứ vừa đi.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 Gần trường học cũ của em Có một hòn đảo nhỏ Với miếu thờ Ben ten, Là nữ thần sắc đẹp và âm nhạc Vào đêm hội chợ hàng năm Khi em cùng với bố và mẹ Đi dọc theo con đường ánh sáng chiếu mờ mờ Em bỗng thấy ánh đèn sáng rực lên Khi đến khu hội trợ Tốt tô tôi chan ghé đầu Nhìn vào từng gian hàng nhỏ Chỗ nào cũng có những âm thanh kỳ lạ Chíp chíp, xèo xèo, bóp bóp Và các mùi thơm phức, cái gì cũng mới, cũng lạ. Có những cái tẩu đồ chơi, khi hút có mùi vị bạc hà. Đồ chơi có trang trí hình vẽ chó, mèo, vân vân. Có cả kẹo que và kẹo bông. Có cả súng phốc, đó là những ống tre. Bạn dùng que, đẩy những màu đạn nhỏ, tạo thành những tiếng nổ giòn. Một người đàn ông bên lề đường đang nút kiếm và ăn thủy tinh. Lại có một người đàn ông khác, bán một loạt bột bôi lên vành bát thì nó phát ra tiếng kêu. Có những chiếc nhẫn vàng kỳ diệu, làm cho tiền biến mất. Những bức tranh hiện ra khi để dưới ánh nắng. Những hoa giấy nở ra khi để vào một cốc nước. Tốt Tô Chan vừa đi, vừa nhìn hết bên này lại bên kia. Bỗng em dừng lại. Ô, bố mẹ nhìn kia! Em reo lên khi thấy một gian hàng đầy gà con vàng óng đang kêu chim chiếc. Em nói, Con muốn có một con gà con, bố mẹ mua cho con một con gà con đi. Rồi kéo bố mẹ qua đó. Những con gà con đều quay cả về phía Toto Chan và ngẩn cái đầu xinh xinh lên nhìn em, ngoái ngoái cái đuôi bé tí tẹo và chiếp chiếp to hơn. Xinh quá! Toto Chan nghĩ, Chưa bao giờ em thấy một cái gì hấp dẫn như thế, và em ngồi sụp xuống bên cạnh đàn gà con. Bố mẹ mua cho con đi. Em ngẩn đầu nhìn lên bố mẹ và nói khẩn khoản. Vậy mà lạ chưa, bố mẹ cứ kéo em đi. Nhưng bố mẹ hứa mua cho con một thứ gì cơ mà, và đây là thứ con thích nhất. Mẹ thản nhiên nói, thôi con ạ, gà con này thì chết ngay đấy mà. Tại sao hả mẹ? Tốt tô chan hỏi và bắt đầu khóc. Bố kéo em ra xa để người bán hàng không nghe thấy và giải thích. Còn ạ, chồng chúng nó đẹp thế thôi, nhưng yếu lắm. Và chúng không sống lâu được đâu. Nó chết rồi, con lại khóc. Bố mẹ không muốn mua cho con là vì thế. Nhưng tốt tô chan cứ khăng khăng muốn có một con gà con, nên nhất định không nghe. Con sẽ không để nó chết, con sẽ chăm sóc nó. Bố mẹ vẫn kéo Tốt Chan đi khỏi gian hàng. Nhưng em cứ nhìn một cách thèm muốn những con gà con, và chúng cũng nhìn em một cách luyến tiếc, và lại càng chim chiếp to hơn. Tốt Chan đã quyết định rằng, điều mơ ước duy nhất của em là một đàn gà con. Em lại năn nỉ bố mẹ. Bố mẹ ơi, mua cho con một con nào! Nhưng mẹ và bố rất kiên quyết. Bố mẹ không muốn mua cho con một con. Vì thế nào, nó cũng làm cho con khóc. Toto-chan òa lên khóc và bắt đầu đi về nhà. Hai dòng nước mắt chảy tràn trên hai má. Khi trở về đến con đường tối, em thổn thức. Con chưa bao giờ thích cái gì đến mức như thế. Từ nay con sẽ không bao giờ hỏi xin bố mẹ cái gì nữa. Bố mẹ mua cho con một con gà đi. Cuối cùng, mẹ và bố phải mua cho em hai con. Thật cứ như trời bừng nắng ấm sau cơn mưa vậy. Tototchan tươi cười hớn hở, khi em đi về nhà với một cái hộp con đựng hai con gà con. Ngày hôm sau, mẹ thuê một người thợ mộc đóng một cái chuồng đặc biệt bằng các thanh gỗ và có lắp bóng điện để giữ cho gà được ấm. Tototchan suốt ngày ngắm gà. Những con gà con vàng óng trông thật xinh Nhưng than ôi Đến hôm thứ tư Một con không cử động nữa Và đến hôm thứ năm Con kia cũng chết nốt Em vuốt vút và gọi chúng Nhưng chúng không còn chiêm chiếp được nữa Em chờ Chờ mãi Mà không bao giờ chúng còn mở mắt ra Thật đúng như bố mẹ đã nói Vừa khóc lặng lẽ Em vừa đào một cái hố ở trong vườn trôn hai con gà con. Và em để một bông hoa nhỏ lên chỗ đó. Cái chuồng bây giờ sao trông to và rỗng đến thế. Thoáng nhìn thấy một cái lông gà nhỏ tí, vàng óng trong góc chuồng. Em lại nhớ đến tiếng kêu chim chiếc nho nhỏ của chúng. Khi chúng nhìn em ở hội chợ. Và em lại cắn răng lại mà khóc thầm. Chưa bao giờ. Em thấy thích một điều gì đến mức như thế trong đời, và nó đã mất đi nhanh quá. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mất mát và ly biệt. Quần áo xoàng sĩ nhất Thầy hiệu trưởng thường đề nghị các bậc cha mẹ cho con em mặc quần áo soàng sĩ nhất khi đi đến trường Tô Mua E. Ông muốn các em mặc quần áo soàng dĩ nhất để nếu có bẩn có rách cũng không sao Ông cho rằng trẻ em không dám chơi đùa vì sợ bẩn hoặc rách quần áo rồi bị mắng thì thật đáng hổ thẹn. có những trường tiểu học gần Tommoe học sinh nữ mặc đồng phục lính thủy học sinh nam mặc áo vết cao cổ và quần sót các học sinh Tommoe đi học mặc quần áo thường Và các em được phép của các thầy cô giáo chơi đùa thả cửa, không cần chú ý gì đến quần áo của mình. Thời đó, quần không được bền như quần bò bây giờ. Do đó, cậu nào cũng mặc quần vá, và các học sinh nữ mặc váy hay áo liền váy là bằng loại vải bền nhất. Những lúc rỗi, Toto Chan thích chui dưới hàng rào vườn và các mảnh đất bỏ không của những người khác, nên không phải bận tâm đến quần áo là rất hợp với em. Thời ấy, có rất nhiều hàng rào dây thép gai Lắm khi, sát đến tận mặt đất Để chui dưới một hàng rào như vậy Bạn phải đào đào, bới bới như một con chó Dù cẩn thận đến mấy Quần áo của em bao giờ cũng mắc vào dây thép gai và rách Một lần, em mặc áo váy bằng vải muslin đã cũ Sơ ra, cả cái áo bị rách toạc từ trên xuống dưới Mặc dù áo đã cũ Em biết mẹ rất quý cái áo đó, vì thế em phải vắt óc nghĩ xem nên nói như thế nào. Em không đủ can đảm nói với mẹ là áo rách vì vướng dây thép gai. Em nghĩ tốt hơn hết là bịa ra một câu chuyện, không thể nào tránh làm rách áo được. Cuối cùng em nghĩ được câu chuyện này. Khi con đang đi trên đường, em nói dối khi về đến nhà. Nhiều trẻ con lạ đã ném những con dao vào lưng con. Vì thế, áo của con rách ra như vậy. Nhưng trong khi nói, em tự nghĩ cách trả lời các câu hỏi thêm của mẹ. Cũng may, mẹ chỉ nói. Thật ghê gớm quá nhỉ! toto Chan thở vào nhẹ nhõm. Rõ ràng, mẹ thấy rằng trong hoàn cảnh như vậy, em khó giữ được toàn vẹn bộ áo váy mà mẹ ưa thích. Lẽ dĩ nhiên. Mẹ không tin câu chuyện em kể. Nếu dao ném vào lưng thì không những áo bị rách mà em cũng phải bị thương. Vậy mà em lại hình như không sợ một chút nào. Mẹ biết ngay đây là chuyện bịa. Tuy nhiên, việc bịa một cớ như vậy không phải là điều tốt tô chan quen làm. Mẹ nhận thấy rằng em đã phải rất khổ tâm về cái áo và điều đó khiến bà bằng lòng. Nhưng có một điều bấy lâu nay mẹ vẫn muốn biết. Và đây là một dịp tốt. Mẹ nói. Mẹ có thể hiểu được áo con bị dao làm rách. Nhưng tại sao mà ngày nào quần con cũng bị rách? Mẹ không thể hiểu nổi cái quần có viền đăng ten của Toto Chan hôm nào cũng bị rách đít. Bà có thể hiểu quần bị lấm bùn, mòn đũng. Nhưng làm sao hiểu được quần nào cũng rách bươm ra như thế? Toto Chan nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ biết đấy, khi bới bới dưới hàng rào, khó mà giữ cho váy không mắc vào đấy. Và khi trui qua trui lại, khó mà giữ được cho quần khỏi móc. Và lại, còn phải làm trò, xin lỗi, cho phép tôi vào chứ. Và, thôi, xin chào tạm biệt. Từ đầu hàng rào này qua đầu kia, cho nên quần áo rách là phải. Mẹ thật sự không hiểu, nhưng nghe rất vui. Mẹ hỏi. Có vui không? Ngạc nhiên về câu hỏi của mẹ, tô Chan nói. Sao mẹ không thử xem? Rất vui. Và thế nào quần áo của mẹ cũng rách? Trò chơi tô Chan rất thích và thấy rất lý thú diễn ra như thế này. Trước hết, bạn phải tìm một khoảnh đất trống, rộng. Xung quanh có hàng rào dây thép gai. Trò xin lỗi, cho phép tôi vào chứ. Đòi hỏi bạn phải nhấc chỗ dây thép có gai. Đào một cái hố và bò xuống dưới. Khi đã ở dưới đó rồi, bạn nhấc đoạn dây thép gai bên cạnh và đào một cái hố nữa. Lần này, bạn lùi ra và nói, Thôi, xin chào tạm biệt. Như thế, mẹ thấy rất rõ là, váy tốt tô chan được sắn lên khi em lùi ra. Do đó, quần mắc vào dây thép gai. Việc làm này cứ phải làm đi làm lại nhiều lần. Đào đào. Bới bới dưới dây thép gai với trò. Xin lỗi, tôi vào được chứ. Rồi lùi ra qua một cái hố mới với trò. Thôi, xin chào tạm biệt. Và cứ mỗi lần như thế. Váy sống lại bị rách. Tốt chan đi đi lại lại, ngoằn ngoèo chữ chi rất tài tình. Đào đào, bới bới dưới rào dây thép gai từ đầu nọ đến đầu kia. Thảo nào, quần của em rách hết cả. Một trò chơi như vậy, Chỉ làm cho người lớn mệt, và chẳng có gì là lý thú cả. Lại lý thú đến thế đối với trẻ em, thật là kỳ lạ. Nhìn tốt tôi chan, tóc, tai, móng tay đầy đất cát. Mẹ không thể không cảm thấy muốn được như thế, và cũng không thể không thán phục thầy hiệu trưởng. Việc ông đề nghị để các em mặc quần áo, mà các em tha hồ làm bẩn, là một ví dụ nữa, chứng tỏ ông hiểu các em như thế nào. Takahashi. Một buổi sáng, khi các em đang chạy trong sân trường, thầy hiệu trưởng bảo, Này các em, đây là một bạn mới của các em, tên bạn là Takahashi, em sẽ học ở toa tàu lớp 1. Các học sinh, kể cả Totochan, đều nhìn Takahashi, cậu ta ngả mũ cúi chào và nói một cách thẹn thùng. Xin chào các bạn. Toto-chan và các bạn của em còn thấp bé, vì chỉ mới ở lớp 1. Nhưng Takahashi là con trai mà lại còn thấp bé hơn. Chân tay bạn đều ngắn cũn, tay cậu ta cầm mũ cũng rất nhỏ. Nhưng được cái, cậu ta có đôi vai rộng, cậu ta đứng trông thật đáng thương. Toto-chan nói với mi chan và Saco-chan. Chúng ta ra nói chuyện với cậu ấy đi. Các em đi ra chỗ Takahashi, khi các em lại gần, cậu ta cười rất niềm nở, và các em cũng cười. Cậu ta có đôi mắt to, tròn, và hình như muốn nói điều gì. Totuchan gợi ý. Bạn có muốn xem lớp học ở trong ta tàu không? Ừm, Takahashi trả lời rồi đội mũ lên đầu. Totuchan vội vàng chỉ cho bạn lớp học, và vừa nhảy lên tàu, vừa gọi cậu ta ở cửa. Nhanh lên! Takahashi đi trông có vẻ nhanh, nhưng vẫn bị bỏ rơi một đoạn xa. Mình đến đây! Cậu ta nói trong khi tập tảnh đi về phía trước, cố chạy. Toto-chan nhận ra rằng Takahashi không kéo lê chân vì bị bại liệt như iyasu Akichan chan Nhưng cậu ta cũng phải mất ngần ấy thời giờ mới đi đến chỗ tàu. Em lặng lẽ đứng đợi bạn. Takahashi đang cố chạy cho nhanh. Và không cần phải giục nhanh lên, vì cậu ta đang chạy rất vội. Chân cậu ta ngắn, lại vòng kiềng. Các thầy giáo và người lớn đều biết là cậu không thể lớn hơn được nữa. Khi biết Toto Chan đang nhìn mình, cậu ta lại gắn chạy nhanh hơn, vung cả hai tay. Khi đến cửa, cậu nói, bạn chạy nhanh thật. Rồi tiếp, mình, người ở Osaka. Bạn ở Osaka à? Toto chan reo lên thích thú. Osaka là thành phố em hằng mơ ước, nhưng chưa được nhìn thấy bao giờ. Em ruột mẹ, "Cậu của em là sinh viên đại học và mỗi khi về nhà, cậu thường đưa hai tay ôm đầu em, nhấc bổng lên thật cao và nói, "Cậu sẽ giúp cho cháu nhìn thấy Osaka. Nào, đã thấy Osaka chưa?" Đấy chỉ là một trò chơi mà người lớn thường đùa với trẻ con. Nhưng Toto Chan rất tin cậu. Mỗi lần được cậu nhấc lên như vậy, da mặt em căng ra, mắt trông lạ hẳn đi, và tai rất đau. Nhưng em vẫn cố ngước nhìn về tận phía xa, để xem có thấy Osaka không. Nhưng chẳng trông thấy gì cả. Tuy vậy, em luôn tin tưởng rằng, một ngày nào đó, em sẽ nhìn thấy thành phố ấy. Vì thế, mỗi lần cậu đến, em thường nhắc. Cậu giúp cháu nhìn thấy Osaka đi. Thế là, Osaka đã trở thành thành phố của ước mơ. Và Takahashi là người ở thành phố ấy. Em nói với Takahashi. Bạn kể cho tôi về Osaka đi. Về Osaka hả? Takahashi hỏi lại, mỉm cười sung sướng, giọng nói của cậu ta rõ ràng. Và chín chắn. Đúng lúc đó, chuông dung vào tiết một. Tiếc quá! Toto Chan nói. Takahashi đi vào lớp vui vẻ, đừng đưa cái thân hình nhỏ bé, hầu như bị cái cặp che mất, và ngồi vào bàn đầu. Toto Chan vội vàng ngồi xuống cạnh cậu ta. Em thích nhất là có thể ngồi đâu cũng được. Em không muốn xa cậu ta. Thế là Takahashi trở thành một người bạn của em. Cẩn thận trước khi nhảy. Một hôm, trên đường từ trường về, sắp đến nhà, Toto Chan phát hiện thấy một đống cát to rất hấp dẫn bên lề đường. Xa biển thế này mà lại có cát mới kỳ lạ chứ. Hay là em mơ chăng? Toto Chan thích thú lắm. Sau khi nhảy nhảy mấy cái để lấy đà, em chạy thật nhanh và nhảy vọt lên đỉnh đống cát. Nhưng hóa ra, không phải cát, bên trong là một đống vữa màu xám đã trộn sẵn. Em nhảy vào đó đánh ủng một cái, cả người em đã lún ngập trong vữa đến tận ngực. Cả cặp, cả túi giày đều dính nhớp nháp những vữa là vữa, và em đứng sững như một pho tượng. Càng cố gắng thoát ra, em càng bị lún sâu xuống. Giày hình như tuột hết cả, và em phải thật cẩn thận để khỏi bị lún ngập thêm trong vữa. Em đành phải đứng im như vậy, tay trái mắc kẹt trong đống vữa nhớp nhát, để nắm chặt cái túi giày. Một, hai người đàn bà không quen biết đi qua. Em khẽ gọi họ, bà ơi! Nhưng tưởng em đang chơi nghịch, nên họ chỉ mỉm cười và tiếp tục đi. Chiều xuống và đêm tối, mẹ chạy đi tìm em và rất ngạc nhiên thấy đầu Toto Chan đang nhô lên bên trên đống vữa. Bà tìm một cái gậy, bảo Tốt Tô Chan cầm một đầu rồi kéo em ra. Thoạt tiên, bà dùng tay để kéo. Nhưng chân bà cứ bị dính chặt trong vữa, không làm sao kéo được. Khắp người Tốt Tô Chan toàn vữa là vữa, y hệt một bức tượng. Mẹ nói, mẹ nhớ là đã bảo con một lần trước đây rồi. Khi chân thấy cái gì ngồ ngộ, hay hay, chớ có nhảy vào ngay. Trước khi nhảy phải nhìn cái đã. Mẹ nói lần trước đây là có ý nhắc lại chuyện đã xảy ra vào một bữa ăn cơm trưa ở trường. Hôm ấy, Toto Chan đang đi chơi, dọc theo con đường nhỏ sau phòng họp. Em thấy một tờ giấy báo ở giữa đường. Em nghĩ, thử nhảy vào giữa tờ giấy được không? Thế là, em lùi lùi lại vài bước, nhảy nhảy để lấy đà, và rồi mở hết tốc lực chạy nhằm đúng giữa tờ giấy mà nhảy. Nhưng đấy lại chính là tờ giấy báo mà người bảo vệ dùng để đậy tạm miệng cái hố phân đã nói ở phần trên. Anh đã đi làm một việc gì ở đâu đó, nên đã đậy miếng giấy báo cho đỡ hôi, vì cái nắp bê tông phải mang đi chữa. Tốt Chan ngã đúng vào hố phân đánh bụt một cái. Thật là kinh khủng. Nhưng cũng may, người ta lại tắm rửa cho em thật sạch sẽ. Mẹ nói lần trước đây chính là lần ấy. Tốt Chan lạc lẽ nói, Từ nay... Con sẽ không nhảy vào bất cứ một thứ gì nữa. Mẹ thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng câu Toto Chan nói tiếp liền sau đó lại làm mẹ nghĩ rằng mẹ mừng hơi sớm. Con sẽ không bao giờ nhảy vào một tờ giấy hay một đống cát nữa. Như thế có nghĩa là Toto Chan có thể lại nhảy vào một cái gì khác. Ngày ngắn dần và đến khi hai mẹ con về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Và rồi, ờ, uh, ờ. Uh. Giờ ăn trưa ở Tomoe bao giờ cũng rất vui. Và gần đây lại có thêm một điều lý thú. Thầy hiệu trưởng vẫn kiểm tra hộp cơm của tất cả 50 học sinh để xem các em có thích ăn của biển và thích ăn của đất không. Bà vợ ông luôn mang theo sẵn hai cái son để cho thêm các em nào còn thiếu. Sau đó, tất cả các em thường hát Nhai, nhai, nhai cho kỹ Theo sau là điệp khúc Tôi cùng chia sẻ một cách biết ơn Nhưng từ nay trở đi, sau điệp khúc Tôi cùng chia sẻ một cách biết ơn Thì phải có một ai đó đứng lên kể chuyện Một hôm thầy hiệu trưởng bảo Thầy nghĩ tất cả chúng ta nên học nói cho tốt hơn Các em nghĩ thế nào? Từ nay trong khi chúng ta ăn cơm trưa Một em sẽ đứng giữa vòng tròn và kể một chuyện gì đấy. Ý kiến các em thế nào? Một vài em cho rằng mình nói không giỏi, nhưng được nghe người khác kể chuyện thì là điều thú vị. Một vài em khác nghĩ rằng, tuyệt hơn cả là kể cho mọi người những điều mình biết. Tốt Tô Tràn chưa hiểu em sẽ nói gì, nhưng em sẵn sàng thử tài. Hầu hết học sinh đều đồng ý với thầy hiệu trưởng và quyết định. Bắt đầu các cuộc kể chuyện vào ngày hôm sau. Thường thường, người ta giáo dục trẻ em Nhật Bản không nói chuyện khi ăn cơm, nhưng theo kinh nghiệm tiếp thu được ở nước ngoài, thầy hiệu trưởng thường động viên các em tranh thủ nói chuyện trong bữa cơm. Ngoài ra, ông nghĩ cần phải tập cho các em quen đứng lên phát biểu ý kiến trước mặt mọi người một cách rõ ràng, thoải mái, không lúng túng. Do đó, ông cho là đã đến lúc cần thực hiện thuyết này. Được các em đồng tình, thầy hiệu trưởng liền nói, và Toto Chan nghe rất chăm chú. Các em không nên quá lo về việc mình phải kể thật hay. Các em có thể nói về bất cứ điều gì mà các em thích, cả về những điều mà các em muốn làm, bất cứ điều gì, dù sao thì chúng ta hãy cứ thử xem. Danh sách những người kể chuyện đã được sắp xếp lên lịch, và mọi người quyết định, ai đến phiên kể chuyện thì hôm đó, sau khi hát, Phải ăn cơm nhanh. Các em nhận ngay ra rằng, không giống như khi nói với hai ba bạn trong giờ ăn cơm, đứng lên nói trước toàn trường, thì khó và cần phải can đảm. Nhiều em lúc đầu thẹn quá, cứ cười rúc rích. Một bạn trai rất cố gắng chuẩn bị câu chuyện, nhưng lúc đứng lên thì lại quên sạch. Cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi, cái đầu đề nghe rất hay. Tại sao ếch lại nhảy ngang? Sau đó nói luôn, khi trời mưa. Nhưng đến đó thì không nói thêm được tí nào nữa. Cuối cùng cậu ta đành bảo, thế là hết. Rồi cúi chào và đi về chỗ. Vẫn chưa đến lượt tốt tôi chan, nhưng em định bụng rằng, đến lượt mình, em sẽ kể chuyện em thích nhất. Hoàng tử và công chúa, ai cũng biết chuyện ấy cả rồi. Và mỗi lần em muốn kể lại nói trong giờ nghỉ, các bạn đều nói, bọn tớ chán chuyện đó lắm rồi. Mặc dù vậy, em vẫn quyết định làm theo đúng ý mình. Việc kể chuyện bắt đầu đi vào nền nếp, thì một hôm, một em trong lớp đến phiên mình kể chuyện, kiên quyết từ chối. Cậu ta tuyên bố, tôi chẳng có chuyện gì để kể cả. tô Chan ngạc nhiên nghĩ rằng, tại sao lại không có chuyện gì để kể nhỉ? Nhưng cậu này đúng là không có gì để kể thật. Thầy hiệu trưởng đi đến bàn cậu ta. Trên mặt bàn có hộp cơm đã ăn hết. Thế em không có gì để nói cả à? Ông hỏi. Dạ không. Cậu ta không cố làm ra vẻ thông minh hay đại loại như vậy. Đúng là cậu ta không nghĩ được chuyện gì để kể thật rồi. Thầy hiệu trưởng bỗng ngửa đầu ra đằng sau mà cười. Không chú ý gì đến những chỗ răng khuyết của mình. Nào, chúng ta hãy gắng tìm cho bạn ấy một điều gì để kể đi. Tìm một điều gì cho em à? Cậu bé ra vẻ rất sỉnh sốt. Thầy hiệu trưởng bảo cậu ta cứ đứng ra giữa vòng tròn, còn thầy thì ngồi vào bàn của cậu. Thầy hỏi, em hãy cố nhớ xem, sáng nay em làm gì sau khi ngủ dậy? Và trước khi đi học, em đã làm việc gì đầu tiên? À, à. Cậu bé ấp úng nói và dơ tay gãi đầu. Hay lắm! Thầy hiệu trưởng nói, em vừa nói à, à, thế là em có điều để nói đấy. Sau khi à, à, em làm gì? Ờ, ơ, ư, em dậy. Cậu ta lại vừa nói vừa gãi đầu. Toto Chan và các bạn khác thích lắm, chăm chú lắng nghe. Cậu ta tiếp tục. Rồi thì, ừ, ờ... cậu ta lại gãi đầu. Thầy hiệu trưởng ngồi kiên nhẫn, nhìn cậu ta, vẫn mỉm cười, hai bàn tay để trên bàn vẫn đan vào nhau. Rồi ông nói, thật là tuyệt, thế được rồi, em đã dạy, em đã làm mọi người cười mới là người nói giỏi. Điều quan trọng là em nói em không có gì để kể, và em đã tìm được một điều gì đó để kể rồi. Nhưng cậu ta không ngồi xuống. Cậu ta nói rất to. Và rồi... Ư... Ư... Tất cả cùng trồn người ra phía trước để đợi nghe cậu ta nói tiếp. Cậu bé hít một hơi dài nói. Và rồi... Ư... Mẹ em... Ừ, bảo rằng... Đi đánh răng... Ư... Và em đi đánh răng... Thẻ trưởng vỗ tay, mọi người khác đều vỗ tay. Ngay khi ấy, cậu bé lại nói tiếp giọng to hơn trước. Và rồi, ơ... Uh, uh. Các học sinh thôi không vỗ tay nữa, nín thở nghe, trồm người về phía trước. Cuối cùng, cậu ta nói một cách đắc thắng. Và rồi, ơ... Uh, em đi học. Một cậu học sinh lớn tuổi trồm quá đà, mất thăng bằng. Đập cả mặt mình vào hộp cơm. Nhưng mọi người đều rất vui, vì cậu học sinh kia đã tìm thấy một điều gì đó để kể. Thầy hiệu trưởng vỗ tay thật to. Toto Chan và các em khác cũng làm như vậy. Thậm chí cái cậu, và rồi ờ ờ, đang đứng giữa cũng vỗ tay. Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay. Thậm chí, sau này khi đã là người lớn, chắc chắn cậu ta không bao giờ quên được tiếng vỗ tay ấy.